Bạn đang nghe chuyện audio Tê Dù Nhất Mộng Tác giả Trần Sống Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Phần 7 Tiếp theo Hồ lô quái lạ Chỉ trong chớp mắt chín long hồn quanh thân Tam Thái Tử Đã ngoan ngoãn tiến cả vào trong bụng hồ lô Đến nửa cái bóng cũng không lưu lại Quá trình trong đó Quái dị chẳng khác nào một đám cừu non Tự mình đưa thân vào miệng sói Khiến người ta không thể không nghiệt ngẫm sau khi mất đi toàn bộ chín cái hồn phách rồng, long vương thả tam thái tử vốn đằng hùng hằng càn quấy gào rú vang trời, lập tức như bị trọng thương, kêu thả một tiếng, phụt một cái, phụt ra một ngụm lớn máu tươi. tam thái tử từ luyện cửu sát trần long thân, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng bởi vì công pháp huyền diệu, tâm thần tương thông, bởi vậy toàn bộ long hồn đều cùng một nhịp với nguyên thần của bản thân, quan hệ chặt chẽ từng tia từng tấc, mà trải qua một màn kia. Không khác gì lột da rút xương của hắn Khiến một thân tu vi của hắn Cơ bản là bị phế sạch Hấp thù chín long hồn Cái hồ lô đang nửa đen nửa chắc lần lượt biến hình Trứng lên vài chục lần như muốn hóa thành một lưu nước lớn vậy Nó tự xoay chuyển càng lúc càng nhanh giữa không trung Hào quang đại thịnh Màu sắc dần dần bị nhuộm thành chín loại Giống chín long hồn Đen trắng đỏ vàng, cam lục lam chảm tím Quảng sàn chiếu rọi cả không gian Vô cùng đẹp mắt Ngươi, ngươi! Tạm thái tử thủ lại trần thân, lần nữa biến trở về bộ dáng công tử. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, hình dung khô héo, lủng lẻo sắp đổ, tựa hồ bị hút sạch nguyên khí, không còn chút nào tiêu sái hào hoa ban nãy. Hắn giờ ngón tay run run chỉ với cái hồ lô kỳ lạ kia, thần tình không thể tin, lắp bắp mãi không nói nổi một câu nguyên vẹn. Ngươi, ngươi! Phụt hắn lại bắt đầu hộc máu. Lần này thì như là đê vỡ, máu phun ra không ngừng nghỉ. Tạm thấy tử sức cuộc không cố đục nữa, dầm một cái, tẻ ngã sấp xuống ngay trước người quỷ mã, tạo thành một cái hồ lớn. Gặp kẻ xa cơ không đánh, tựa như thầy mỹ nữ đến tận mồm còn chê, đều là không thể tha thứ. Vì thế, quỷ mã lập tức không khách khí, trồm hai cái vó trước lên mà dậm xuống liên tục, tựa như đang mài móng đến một khóm hòa cốt. a Lúc này đây, tam Thái Tử kêu càng thảm thiết hơn, như là đang bị bạo cúc kêu đến thề lương động lòng người. Quỷ mã mặc sức mà trả đáp tam Thái Tử đan trọng thương làm sao chịu nổi, cuối cùng hét thảm, hóa thành một luồng sáng trắng tàn biến, chờ đợi cơ hội diễn bài phụ lần sau. Nói đi thì cũng phải nói lại, tam Thái Tử cũng thật là xui xẻo, cái hồ lô kia trình hắn ngắt xuống, sau đó là vì không tìm ra công hiệu mà coi như phế phẩm tiện tay vứt bỏ. Ai biết hiện giờ cửu sắc trần lòng thần tân tân khổ khổ tu luyện ra là bị phế phẩm kia thu thập sạch sẽ. Khắc chế đến xí sao? Đừng nói là phản kháng, ngay cả cơ hội giấy rộ cũng không có. Nhưng cũng có một chuyện xem như là bạn hạnh chồng bất hạnh là hàn đền chết cũng không biết cái hồ lô khiến mình tự ẻo là cái hồ lô mình đếm đi. Nếu không phòng trường, chuyện này còn lưu lại trong lòng hắn, bóng ma muôn đời, khiến hàn vĩnh viễn không được an bình. Đây đều là số trên không trung hồ lô vẫn còn tiếp tục tiến hóa màu sắc biến ảo không ngừng tựa như là trong bụng nó có mấy đại cao thủ đang đọ sức nhìn bộ dáng thì tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt tiếng va chạm già thủ vang rội như sấm mà hồ lô kia lại có thể trở nên mềm hóa bên này lồi ra một khối bên kia thụt vào một đoạn phần phồng bất định làm cho người ta lo lắng nó sẽ bất ngờ bị những thứ bên trong xé nát ra thành mảnh nhỏ đây là có chuyện gì thế cục lần thứ hai thay đổi đột ngột mà thắng bại đã xong thiền tam ái đang xem cuộc chiến bên cạnh hoàn toàn ngây người đại nhiệt thúc quỷ mã chạy vội tới bên người cô bé cười hà hà nói tiểu ái thấy không dễ dàng chóng vánh đại cục đã định sớm nói là phải tin anh mà thiền tam ái lẩm bẩm nói nhưng nhưng đây là chuyện gì vậy ạ chưa kaka anh mau giải thích đi cả cái hồ lô kia nữa đó là cái gì lợi hại vậy ạ Đại nhiên về mặt cổ quái Anh muốn nói lắm Nhưng vấn đề là anh cũng không rõ Thiền tập ái tròn mắt nói Không phải chứ Đó là hồ lô bay ra từ trong người anh mà Đại nhiên giờ khóc giờ cười Lại có một chút đắc ý Tóm lại hắn đang có loại tâm tình cực kỳ cổ quái Nói ờ, Hồ lô mặc dù là của anh Nhưng bình thường anh dùng nó như cái bô Không có nghĩ ra nó có bản lĩnh nhường này Thật sự là làm anh cũng chấn động cái bô. Bịch, Thiền Tâm Ái giật mình, sẩy chân ngã xuống cánh sen, một hồi lâu mới đứng lên. Anh nói, anh dùng cái hồ lô này như cái bô. Chứ ca ca, đây là đồ mất vệ sinh. Đại Nhật cười nói, thì ban đầu anh lấy được hồ lô này là do làm nhiệm vụ ở Tân Thủ thôn, nó không phải là trang bị, cũng không thuộc về pháp bảo, hoàn toàn vô dụng, lại còn không vứt đi được. Vì thế anh đành đặt nó trang trí trong hành trang. Không ngờ lại trầu bò thế Thiền tầm ái trợn mắt há hốc mồm Biểu tình không thể tưởng tượng nổi Nhìn chằm chằm đại nhiệt Đại nhiệt bị cô bé nhìn Đến có chút nhột vội nói Tiểu ái anh nói đều là thật Tất cả chỉ là ngoại ý muốn thôi Thiền tầm ái đưa ánh mắt Chuyển hướng lên cái hồ lô trên bầu trời Lấy tay chỉ buồn bực hỏi Như vậy Chica ca Theo anh thì cái hồ lô này rốt cuộc là gì Vấn đề này đúng là hỏi khó đại nhiệt, ngay cả hắn tự nhận bản thân có chỉ số thông minh 180, cộng thêm lăn lộn vô số game online, nhưng quái sự kỳ quặc bậc này thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không hề có chút mảnh mối. Máo nói đi anh, Là gì ạ? Thiên Tà Mãi tò mò truy vấn. Đại nhiệt trầm ngâm một lát nói: "Ờ, dựa theo biểu hiện trước mắt của cái holo này, anh chỉ có thể xác định một việc, đó là trong trò chơi này, vật phẩm ngoại trừ loại trang bị và loại phát bảo Thì hẳn là còn tồn tại một loại hình vật phẩm độc đáo khác Loại này có công dụng sử dụng riêng Ví dụ như cái hồ lô của anh Hẳn phân tích có chút đạo lý Tề dù nhất mộng giờ mới đang ở giai đoạn đầu Còn không biết bao nhiêu bản đồ Bao nhiêu công dụng vật phẩm chưa bị khai phá Cho đến biến hóa kỳ lạ của hồ lô hiện tại Mới thành hiếm lạ tiền tâm bái hỏi Vậy theo anh đoán thì Công hiệu của cái hồ lô này là gì ạ Đại nhật nói Giờ anh cũng chưa rõ lắm Phải tìm hiểu thêm. Chị Cát ca, mau nhìn, Hồ Lô lại có biến hóa. Thiên Tằm ấy đột nhiên kêu lên. Lúc này, Hồ Lô đã an tĩnh lại, không còn phát sinh tranh đấu, như là bên trong đã lấy được cân bằng thống nhất, mà bên ngoài đủ loại màu sắc bắt đầu dung hợp, cuối cùng biến thành một màu xanh biếc như ngọc, lại gần như trong suốt. Tiếp đến, Hồ Lô khôi phục kích thước bình thường. Vèo một cái, lấy tốc độ cực nhanh bay về hành trang của đại nhiệt thì đại bá lập tức bổ nhào qua tóm lấy tay đại nhiệt hô chưa ca, ca mau lấy ra nhìn một cái đại nhiệt cũng gấp gáp mở hành trang cầm lấy cái hồ lô đã thay ra đổi thịt trong suốt như ngọc vừa nhìn thuyết minh quả nhiên lại lại phát sinh biến hóa một cái hồ lô cổ xưa không rõ lai lịch được đào tạo lần thứ hai dần dần bắt đầu thể hiện ra bộ dạng vốn có hồ lô này không phải trang bị cũng không phải pháp bảo hiệu quả không rõ ê chưa tìm tức này có cũng như không khiến đại nhiệt hơi thất vọng. Thiền tầm ái vội nói, Chứ ca ca, cho xem với. Đại nhiệt đang muốn đồ hồ lô tới, lại nghe hệ thống nhắc nhở. Hồ lô này khóa chặt với bạn, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể bị người thứ hai tiếp xúc. À, gặp quỷ lại còn hạn chế như vậy. Đại nhiệt không có cách nào, đành phải đem hạn chế nói ra. Thiền tầm ái cũng không có biện pháp, chỉ đành nói. Vậy... Chỉ ca ca chậm chậm say hồ lô Để em nhìn cũng được Đại nhiệt cười nói Một cái hồ lô thôi mà, có lạ như vậy sao Thiền tầm ái lại nghiêm túc nói Đây cũng không phải là hồ lô bình thường Nó vừa tiêu diệt tam thái tử đấy Mà không nói nó lợi hại ra sao Chỉ riêng lai lịch lắt léo cổ quái Cùng cuộc đời nhấp nhô thổn thức của nó Cũng đủ làm người ta tò mò không thôi rồi anh Đại nhiệt liền giơ hồ lô lên cao cao Cho Thiên Tâm ái thấy rõ nhất mọi góc cảnh Gió mát đưa thư chẳng thu vô biên ánh vàng dịu dàng nhẹ kia chiếu dọi lên trên hồ lô làm toàn thân nó lấp lánh như một vì sao chỉ thấy lởm bờ bên trong cái vỏ ngoài xanh ngọc là một màn sương khói ngập tràn như bồng lai tiên cảnh như cực lạc niết bàn trong đó có thác nước có tầng mây có dãy núi có rừng cây như thật như ảo rõ ràng là một đại thế giới thiên tử bái nhìn đến say mê ngập ngừng nói đẹp quá giống như là động thiên phúc địa vậy ơ, cái gì đấy? Chợt đột nhiên cô bé nhìn chúng một thứ kỳ quái, kinh ngạc kêu lên. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Đại Náo Thiên Cung Nghe thiên tầm ái kêu kinh ngạc, đã nhìn không khỏi dướn cổ lên nhìn, muốn biết cô bé là thấy gì mà ngạc nhiên như vậy. Chỉ thấy dây ánh chằng sáng dọi, đằng sau vỏ ngoài xanh ngọc cùng lớp sửa khói quẩn quanh. Lờ mờ nhìn ra bên trong hồ lô xuất hiện một cái bóng lớn hình tượng cực kỳ uy mãnh tóc tài xõa tung, đầu có hai sừng nhưng không sao xem kỹ hơn được Quả nhiên có cổ quái là cái gì đấy Đại nhiệt vừa mừng vừa sợ vội dùng sức lắc lắc thầm nghĩ xem như chào hỏi thứ bên trong hồ lô nếu may mắn không chừng có thể kinh động bắt nó đi ra Nhưng ai ngờ mới lắc mấy cái cảnh quan bên trong hồ lô lại bỗng nhiên siêu ra biến hóa Sự khói càng đậm chệ kín toàn bộ tình cảnh, không nhìn được cái gì nữa. Không thể nào, chẳng lẽ còn thẹn thùng, cố ý gọi ra sự khói che giấu thân hình. Đại Nhật mặc kệ, đồ hồ lô rơi lên ngang miệng, lớn tiếng hét. Người bên trong nghe rõ, Người đã bị bao vây, mau giờ cao hai tay lên đầu hàng. Thiên Đại Mai thiếu chút nữa ngã ngửa, lần hai bật cười nói. Chư ca ca, anh đúng là hài hước thật. Đại Nhật thở dài nói, chuyện Đáng tiếc là kẻ trong hồ lô này là không hề biết thường thức Quá làm tổn thương ca rồi Thiên tầm ái cười Chứ ca ca Anh thấy thứ kia là vật sống sao ờ, Không dám khẳng định Nhưng nhìn qua thì là thế Anh cảm thấy thứ vừa hấp thù long hồn của Tam Thái Tử Chính là nó Thiền sư nhà nó chứ Cứ chơi trốn tìm mãi không ló mặt ra Thiên tầm ái tròn mắt Thật sao Ý anh là vật kia vốn luôn trốn trong hồ lô à? Rốt cuộc nó là cái gì nhỉ Thần tiên hay là yêu quái? Đại nhiệt đáp ờ, Câu hỏi này rất hay Nhưng có vẻ nghiên cứu khảo sát thêm nữa mới rõ ràng được Vâng Thiên tập ái cười khảnh khách Một cái hồ lô thật là thú vị Thật chờ mong đến ngày biết được trong đó Tụt cùng là dấu cái gì Đại nhiệt gật gật đầu ừ. Tất cả mọi người chờ mong Nhưng có vẻ hiện giờ chưa đến thời cơ Đợi anh tìm hiểu rõ Nhất định sẽ bắt nó phô bày ra toàn bộ công năng Chưa ca ca Vậy em phải cố gắng lên nhé. Em tin anh làm được. Thiền tầm ái nói những lời này hoàn toàn với biểu hiện của một fan hâm mộ. <cười> việc này tính sao đi. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Em mau đi lĩnh thưởng nào Đại nhiệt vừa dứt lời. Trần gia trang bên kia đã huyền náo vang trời. NPC Trần Trừng cùng một đám liên quan. Đào hùa hội trưởng gõ trống. Họ gieo liên hồi. Vô cùng kích động chạy vội tới. Trần Trừng nhanh vọt đến trước mặt Thiền tầm ái. Dập đầu mà bái. Cảm tạ nói đa tạ thiền tâm ái đại tiên xuất thủ tương trợ đánh lui đồng hải long vương tam thái tử cứu một đôi nhì nữa của lão hủ lão hủ vô cùng cảm kích chiến trình nhiệm vụ trong trò chơi chính là như vậy điều rằng long vương tam thái tử chết dưới tay đại nhiệt nhưng nhiệm vụ là thiền tâm ái tiếp nhận bởi vậy npc cũng chỉ cảm tạ cùng thưởng một trong một mình cô bé thiền tâm ái vội đỡ lấy ông lão nói lão bá không cần đa lễ trừ ra diệt ác đánh mạnh giúp yếu là bộ phận của cháu. Trần Trừng nói thượng tiên của tấm lòng bồ tát lão hồ không biết bào đáp thế nào chỉ kính rừng chấn hà chi bào tổ truyền nhiều năm cho thượng tiên để tỏ lòng thành kính. Nói xong ông ta lấy từ trong lồng ngực ra một vật phẩm đen nhánh đó là một cây côn sắt dài gần 2 mét toàn thân đen kịt bên trên có điều khắc rất nhiều hình ảnh có sông núi có trăng sao vân vân phủ kín thần côn. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Thông Thiên Côn phát bảo tứ phẩm do Thông Thiên Hà Thần Linh Cảm Đại Vương luyện chế. Một khi sử dụng có thể hiệu quả định an sóng điều khiển gió rất là thần kỳ. Trạng thái chủ nhân trước mắt, vô chủ. Hiến bảo bối xong trên trường lần nữa Cảm Tạ sau đó tiến vào miếu linh cảm Đại Vương dẫn hai đứa con sông sinh của mình về nhà đoàn viên. Thiên Tà Bái cầm cây côn trên tay có chút không vui đói. Tại sao lại là côn chứ? Còn không đẹp tí nào? Đại nhiệt cười nói Anh lại thấy không tôi bà? Công hiệu độc đáo Đối mặt địch nhưng có năng lực hồ sống gọi gió Là khắc chế được xí sao rồi Nhưng em không thích Thiệt tầm ái đột nhiên đưa thông thiên côn quá Chưa ca ca Cái côn này anh dùng đi Đại nhiệt vội vàng sửa tẩy nói Ở đây là phần thường nhiệm vụ của em mà Sao lại đưa anh? Nhưng em không thích Quyết hồ nhiệm vụ này gần như là một mình anh hoàn thành, lấy phần thưởng cũng đương nhiên. Đại nhị cười nói, nhưng căn bản là anh không dùng được pháp bảo, đưa anh cũng vội. Tiền tam ái tò mò hỏi, tại sao anh không thể dùng pháp bảo? Đại nhị giải thích nói, bởi vì anh tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, xung đột với pháp bảo, không thể cùng lúc sử dụng cả hai, bởi vậy xem như là vô duyên cùng pháp bảo. Chỉ ra là thế, thật đúng là kỳ quái vậy phải làm thế nào bây giờ? đại nhật cười nói em cứ cầm lấy thông tin cô đã nếu không thích thì mang tặng hoặc cầm đi đổi trang bị khác mà mình thích ừ, cũng đành vậy à? chika cảm ơn anh đại nhật nói Khách xáo quá về đã xong rồi dậy muốn về trường an tu luyện và nghiên cứu thêm cái hồ lô đây còn em kế tiếp định làm gì? thiền tam ái nói giờ khuya rồi em muốn lóc áo đi ngủ hai người chia tay Đại nhiệt một mình chạy về Trường An Hiền đệ Đằng lọ mọ ở đâu thế Đúng lúc này tin nhắn từ Yến cuồng Đồ vang lên Ha <cười> ha Em vừa giúp bạn làm xong nhiệm vụ Yến cuồng Đồ cười nói Y chú hằng hài thế Cũng phải Đại đường ra có thể vào thẳng vòng chung kết Bớt được vô số thời gian Để thấy chưa Giờ biết chỗ tốt của chức to rồi chứ Đại nhiệt cười hắc hắc không ngừng Không thể Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế, có tí sướng ấy ạ. À? à đúng rồi, hôm nay anh đấu thế nào? Còn phải hỏi, anh của chú là cấp bậc gì chứ? Đương nhiên là 20 trận toàn thắng. Không thể nào, phong cách vậy sao? Yến cùng đồ vỗ ngực. Cả cả đầy hoành tạo thiên quân vô địch thủ. Trên rừng dưới rừng, hai chiến trường. Nghe Hàn nói thú vị như vậy, đại nhịn không khỏi cười ha ha. Vòng sức tuyển ngư lòng hỗn tạp, người báo giành đồng như kiến. Sắc số rút thàm trúng cao thù cũng không cao. Bởi vậy chỉ cần có pháp thuật chiến đấu cấp cao cộng vài món trang bị phát bảo tốt một chút là tỷ lệ thắng có thể bào ở một con số khả quan. Yến Cổng đồ tiếp tục tự sướng. Chú cũng không biết cả lợi hại thế nào đâu. Hôm nay gặp một gã thì là không có nước tìm ở đâu. Anh vừa mới chuẩn bị động thủ thôi thì anh đã tự động xoay người lại, thở dài, vô cùng khách khí nói. Nhĩ đương gia sởn trại của anh có nhận người không? Em muốn xin gia nhập. Nói đến đây cả hai đều cười ha hả Đại nhiệt nhắc nhở nói Yến đại ca Cách mạng còn chưa thành công Đồng chí vẫn cần cố gắng Mấy ngày thi đấu còn lại Anh nhớ chớ có chủ quan Nhất định phải gặp nhau ở chung kết đấy Yến còn đồ lươn tiếng nói Đây là đương nhiên Vòng chung kết còn không vào được Thì chẳng phải khiến người đời cười nhạo rồi sao Đại nhiệt đột nhiên nhớ tới Hai món đồ mình mới thu được gần đây Là ngô công kỳ cùng xích kim khôi Vẫn nằm chết dí trong hành trang Chưa đưa cho Yến cuồng đồ Vì thế vội hỏi Yến đại ca anh đang đâu Em có hai môn pháp bảo khá khá Có lẽ giúp anh chiến đấu càng tốt đấy Hứ Là thứ gì tốt Đại nhiệt nói cùng dụng hai pháp bảo cho hắn nghe Yến cuồng đồ lập tức nói Bảo bối như thế Anh không khách khí đâu Anh đợi chú ở cửa bắc thành Trường An nhé Ok anh Đại nhiệt tăng tốc đàn chạy trần trù Thị huỳnh Một luồng sáng lóe giả, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Đại nhiệt đúng lúc này lắc một cái, đổi hướng thành công. Tai nạn giao thông cũng may mắn, không có xảy ra. <cười> Đứa giờ nào đi đứng khôn vậy? Đại nhiệt nhìn kỹ, chỉ thấy càng nghi ngờ. Đó là một NPC có tên Mộc Đức Tình Quân, ăn mặc quan bào màu tím, tay cầm một quyển chiếu chỉ. Nãi Tình Quân! Trước khi ngài Hạ Phàm có thể lên tiếng báo hiệu được không? Cứ đột ngột mà Hạ có ngày lại đè nhầm chết người đấy. Mục Đức Tình quân kia bỗng nhìn quá to. Ngọc Hoàng Đại Đế Hạ Chỉ, Người chơi đại địa tiếp chỉ. Đại địa sừng sốt. Ngài nói cái gì? Đông Hải Long Vương tạm thái tử mạo phạm thiên điều, ý đồ cắn nuốt đồng tử thế gian. May nhờ có người chơi đại địa ra tay đánh chết mới không tạo thành sai lầm lớn. Ngọc Đế an lòng, đặc biệt Hạ Chỉ. Chuyên người chơi đại nhiệt mau chóng lên thiên đình nhật khen thưởng. Nghe giọng chiếu chỉ, đại nhiệt lại càng hồ đồ. Chuyện gì xảy ra? Chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai, đại náo thiên cung. Mời nằm chắc thời gian lên thiên đình hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đúng lúc cấp ra đáp án. Đại nhiệt ngay gần giữa đường. Chuyện đơn phát trên kênh youtube MCVV Audiobook. Ngoài ý muốn Trong đời mỗi một người đều sẽ gặp những chuyện ngoài ý muốn Có lơn có nhỏ, có cao hứng, có bi thương Thậm chí có cả muốn chết Bởi vì ngoài ý muốn Cho nên không ai biết nó là tốt hay xấu Từ đó mới sinh ra đủ chuyện vui buồn tan hợp Đã nhật sống đến bây giờ Cũng chỉ gặp rất ít chuyện ngoài ý muốn Gần như là cả một chặng dài Thuận buồm xuôi gió Đến trường về nhà, không cần lo lắng ấm nó Cũng chẳng phải suy nghĩ vận hạn Vì thế, đại nhiệt luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá mức bình thản, chỉ mong ít nhất một lần được thay đổi. Bởi vậy cứ chốc chốc, hắn lại suy nghĩ giả đủ ý nghĩ kỳ lạ. Đi đường hy vọng từ trên trời rớt xuống một đống tiền đập thẳng vào mặt, vừa rửa cồm bến. Vào toilet, cứ nhìn chằm chằm vào lỗ thoát trong bồn cầu, thầm nghĩ ngã vào liệu có xuền qua đến đời mình đời tống gì đó được không? Tất cả đều là vì muốn gặp chút phấn khích trong đời. Khát vọng gặp những chuyện không hề biết trước cũng là lý do lớn nhất khiến hắn thích game online. Bởi vì bất kể chuyện cổ quái đến nhường nào cũng đều có thể diễn ra ở đó. Ví dụ hiện tại Đại nhiệt đã phát động nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai, đại náo tiền cung. Sau khi hoàn thành cửa hành trình xuống địa ngục, Đại nhiệt vô cùng chờ mong nhận được cửa thứ hai. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng không biết lúc nào hệ thống có nhắc nhở. Hắn cứ ngóng đợi như thế hơn 10 ngày, thẳng đến lúc giải đấu anh hùng tranh bá mở màn. Đến thời điểm đó, đại nhiên lại không muốn nhiệm vụ xảy ra nữa, bởi vì muốn truyền tâm chuẩn bị thi đấu. Hắn cũng không tự tin một lúc lo xong hai việc lớn như vậy. Chẳng may đúng lúc nào làm nhiệm vụ, thì đến lượt hắn tạm giàn thi đấu. Vậy đương nhiên phải chọn một trong hai. Mà hai thứ này như lão bà với tình nhân vậy, căn bản bất kỳ gã đàn ông nào cũng đều muốn cả đôi. Thế nhưng trự ngại y muôn rõ ràng đã xảy ra rồi. Đời người chính là như vậy. Thường có những chuyện đến khi không mong đợi, Thật sự là bi hài kịch Thế nhắc nhở của hệ thống Đại nhiệt không khỏi đờ người ra Một cửa nhiệm vụ này có tên Đại Náo Thiên Cung Phải lên tiên đình mới hoàn thành được Còn tiên đình là một mép tập trung quái vật tiên tộc Trong thời du nhất mộng Có thể nói trong trò chơi này Ngoại trừ phó bản Hồng Hoang Phong Thần Cùng mép thế giới Tây Thiên cực Lạc Thì khó khăn cao nhất chính là mép tiên đình chín tầng trời Trên chín tầng trời Thần tiên tụ họp Tuy rằng Tam Thanh đã nhập thánh Rời đến Hồng Hoang nhưng trong chúng tiền còn có trung cực boss ngọc hoàng đại đế có vườn bấu đường đường có bắc phương bắc cực trung thiên tử vi đại đế nam phương nam cực trường sinh đại đế đông vườn đông cực thạch hòa đại đế thạch ất cứu khổ thiên tôn tây vườn thái cực thiên hoàng đại đế lại còn ngũ phường ngũ lão có tam quan đại đế tứ đại thiên vương tứ chỉ công tào có tứ đại thiên sư mã triệu ôn quan tứ đại nguyên xuất có bát tiền cử rượu tinh thập nhị nguyên thần 12 con giáp Nhị thập bát tú vân vân Mỗi một cái tên đều vô cùng nổi tiếng Nói trắng ra Trên đó chính là một trại tập trung quái vật cấp boss tiên tộc Đấy là còn chưa nói đến Hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng Chỉ là không rõ một cửa này Phải tiến hành thế nào Có yêu cầu gì Từ cái tên thì ra xem ra nhiệm vụ chính là ở chữ náo loạn Càng nghiêm trọng là Đại náo thiên cung Giống như có liên hệ với màn tôn hầu tử nghịch thiên trong nguyên tác nếu đúng là như thế chuyện này quả thật là quá khoai đại nhật tự hiểu được mình chẳng phải là tề thiên đại thánh không có đại thần thông như vậy nếu còn thật bắt hắn phải làm loạn như nguyên tác mới tính là hoàn thành nhiệm vụ vậy thì bó tay chín rồi bỏ nhiệm vụ không diễn tùng vui đấy lạnh đó không phải là phong cách của ca như vậy bước tiếp theo để lựa chọn như thế nào nhiệm vụ đại não thì cùng đã nhận nhưng không có thời gian hạn chế nói cách khác đại nhật có thể tùy ý lựa chọn thời gian để lên thiên đình chỉ có một vấn đề nhiệm vụ tam giới là một đại nhiệm vụ có ẩn hàm giá trị không thể phỏng đoán phần thưởng tự nhiên không cần nhiều lời hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có thể do một người hoàn thành ai tới nhanh nhất người đó có cơ hội lớn nhất thời gian chính là sinh mệnh ai xuất phát sớm sẽ chiếm được tiên cơ cũng tức là đại nhiệt cần lên nhanh chóng thiên đình sớm triển khai nhiệm vụ nhưng như vậy vạn nhất nhiệm vụ quá khó khăn cần nhiều thời gian Vậy rất có thể hắn sẽ phải bỏ qua giải đấu Anh hùng tranh bá năm ngày Cách tham gia vòng chung kết còn có 5 ngày Nói cách khác Nếu đại nhiệt có thể ở trong 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ đại náo thiên cung Thì mới có thể trở về tiếp tục tham gia trận đấu Bất quá tựa hồ làm Không dễ nhiều nói Đại nhiệt ngừng lại Bắt đầu tự hỏi vấn đề đau đầu này Hiền đệ Chú sắp tới chưa Sao lâu vậy Trầm thành trường an Yến cùng đổ đội đơn sốt ruột PM tới thúc Đại nhiệt đột nhiên bừng tỉnh, ngượng ngùng nói Ơ, sorry anh Vừa rồi có chút chuyện nên chậm Ờ, chuyện gì thế Cần anh hỗ trợ không Đại nhiệt vội nói Không còn đâu ạ, xong rồi, dù em tới ngày đây Yến cũng đột buồn bực nói hiền đệ Sao anh cứ cảm giác hôm nay chú hành vi thần bí Cô chỉ khả nghi thế nhỉ Chúng ta là huynh đệ, có cái gì cần giúp đỡ Thì cứ việc lên tiếng, đừng khách khí Đại nhiệt chần chừ một lát nói Ý, kỳ thật là như vậy Em phát động nhiệm vụ tàm giới cười thứ hai Đại náo thiên cung ấy, đây là việc vui có gì Anh ấy nói tới rồi chưa có mấy người mò được cười thứ hai đâu Hiện đệ Chứ lại nhanh hơn người khác một bước rồi Yến còn đồ phân khích nói Từ khi kết bạn ở hầm mò tới tân thủ thôn Hiện đệ này của hắn đã luôn khiến người ta cảm giác xuất quỷ nhập thần Kinh hỷ ngoài ý muốn Xảy ra không ngừng Mà từ đó tới đây Dường như không có chuyện gì lại đại nhiệt không thể hoàn thành Đại nhiệt buồn bực nói Vốn là chuyện tốt Nhưng thời gian phát sinh không đúng lúc Sẽ biến thành chuyện xấu Yến quần đồ sửng sốt Trật tỉnh ngộ Chủng với giải đấu sao Đen vậy Vâng em rất quan trọng dài lần này nên không muốn bỏ lỡ Yến quần đồ suy nghĩ một lát nói Ừ nếu nhiệm vụ không hạn chế về thời gian Thì chúng cứ tham gia thi đấu xong Đã rồi làm sau Đúng là không có hạn chế Nhưng nếu cứ chỉ hoãn sẽ chậm chân Mà người hoàn thành chỉ có duy nhất. Cho nên cơ, thời cơ rất quan trọng. Yến Cổ Đồ nói. Ừ, nếu nhiệm vụ quan trọng thì làm nhiệm vụ trước. Dù sao hàng năm đều có giải đấu. Bọn lần này còn có năm sau. Nhưng nhiệm vụ tàm giới lại chỉ có được một lần. và nhất bởi vì chậm trễ mà lỡ nửa nhịp so với người khác. Thì có mà hối hận buồn chết. Yến Cổ Đồ nói chúng vào mối lằn tằn của đại nhiệt. Mà kệ ở tình huống nào, thời cơ thật sự rất trọng yếu. Nhiều khi cùng là một người. Làm cùng một việc Nhưng bởi vì thời cơ khác nhau Hiệu quả sinh ra cũng sẽ hoàn toàn khác nhau Vấn đề là Đại Nhật cũng không muốn bỏ qua Cái giải đấu lần này Để ra năm sau Ai biết năm sau sẽ xảy ra những gì Liệu hắn có còn hứng thú với tề du nhất mộng nữa không Yến còn đồ đột nhiên kêu to lên Hiện đệ Không phải chú còn đến 5 ngày mới phải đấu sao nhiệm vụ kia có khi chỉ 2-3 ngày là xong thôi Đến lúc đó Với là vừa kíp Đoàn viên ba vợ bốn nàng hầu Thập toàn thập mỹ còn gì Đại nhiệt cười khổ nói Em cũng muốn lắm Nhưng nhiệm vụ này có phải không ngon ăn vậy đâu Cười thứ nhất đã không dễ Cười thứ hai nhất định còn khó hơn nhiều Chỉ sợ mất thế vài ngày <cười> Đại đường già của chúng ta sợ gì chứ khó khăn nhỏ nhỏ chứ Đừng lo Không phải trong bất kỳ một bộ phim nào Thì vận khí luật đứng về vai chính sao Giờ vai chính là chú đấy Yến quần đồ vội vàng chấn an Việc đã đến nước này Nhiều lời cũng không có tác dụng Tùy cơ ứng biến đi. Nghĩ vậy, đại nhiệt cười nói. Ok, em quyết định trước khi trước hết đi làm nhiệm vụ. Cố gắng trở về đúng lúc. Còn nếu không thì đành bỏ thi đấu vậy. Vấn đề gì đâu. Không phải nhân vật fresh gum trong bộ phim cùng tên dân Tom Hanks thủ, thủ vai. Cũng nói nó sao. Cuộc đời giống như một hộp kẹo sô-cô-la. Bạn không thể biết trước. Bạn sẽ nhận được những gì. Chụp cứ yên tâm mà làm. Anh sẽ vinh viết ủng hộ chú trên phương diện tinh thần đại dịch trợn mắt. Yến đại ca, trước giờ anh đều ủng hộ em bằng vật chất, giờ sao lại thay đổi tác phong, chuyển dần tinh thần rồi? <cười> có gì lạ đâu, giờ chú đã đổi vận rồi, đến viện chú giúp ảnh một vật chất, còn có lý hơn đấy. Đại dịch cũng cười, ờ, hình như cũng đúng, mà em còn có chút không thích ứng. Đại dịch khẽ thở, yến cuồng đồ khẽ thở dài, giọng trầm trầm nói, đời mà luôn là như vậy. Lúc thì nam nằm trên nữ, lúc thì nữ nằm trên nam mãi rồi cũng sẽ quen Nghe hắn nói thế, đại nhiên không khỏi bật cười Hắn cũng không nhiều lời nữa Tăng tốc chạy về Trường An Mới là vương đạo Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Lên Thiên Đình Chạy tới cửa bắc thành Trường An Gặp Yến cùng đồ Đem hai món pháp bảo kia giao dịch sang Sau đó lại tán phét một lúc Đại nhiên liền lốc áo bắt đầu nghỉ ngơi Dặn sáng ngày hôm sau, đại nhiệt theo thói quen dậy sớm Xử lý xong mấy chuyện sinh hoạt cá nhân Là lại tiến vào game Chuẩn bị triển khai nhiệm vụ đại náo thiền cùng Hắn xuất hiện trong thành trường an Ngậm nghĩ một lát Quyết định trước tiền về cao lão chàng xem hồ ly có ở đó không Rồi mới lên thiên Đỉnh Ở trong trò chơi Đời vợ chồng son này đã tròn nửa tháng chưa liên lạc Đại nhiệt cũng thấy hơi nhớ Lại nói hồ ly này giỏi bơ người thật Không hề sợ chồng ra ngoài ngắt cỏ tìm hoa Bao lâu không gặp rồi mà một tin nhắn cũng không có Nghĩ đến điểm này Đại nhị cảm thấy tức giận bất bình Cho rằng hồ ly căn bản không đem mình đi trong lòng <cười> Có quá nhiều phẩm Phẩm đức phu thế Tuy rằng quan hệ của bọn họ chỉ là một loại ảo trên mạng Nhưng dù sao Vẫn là trông vỡ Cảnh vật quang Cao lão chàng vẫn như cũ Nhưng vừa ngó từ cửa vào Đại nhị đã chấn động Còn cho rằng mình đi nhầm chỗ cảnh tượng bên trong trang giống như đã phát triển, phát sinh biến hóa long trời lở đất. hoa thật là nhiều hoa, hoa tràn ra khắp mọi ngõ ngách. chỗ này một bông, chỗ kia một nhóm, đủ mọi chủng loại, đủ mọi sắc màu, mùi hương bay xa, thu điểm rực rỡ cho toàn bộ không gian. trời trời trời có cửa hàng chuyên bán cây cỏ, nhưng giá cả xa xỉ. cụ thể thì đại diện cũng không rõ. đối với hắn mà nói, nuôi hoa cỏ không thú bằng ngắt hoa cỏ. Chỉ có kẻ ăn no rừng mỡ mới đi làm công tác lãng phí lại nhàm chán kìa Mà hiện tại xem ra hồ ly này chẳng những là ăn no rừng mỡ Còn là ăn no đến phọt cả mỡ ra ngoài Lượng hoài trước mắt nhất định không ít hơn 3 con số Ít nhất cũng tiêu tốn tới 6 con số Nàng thật đúng là bỏ được Có tiền không biết tiêu vào đâu thì cứ vào thanh đã Trên phố phường có nhiều ăn may như vậy Tùy tiện cho mấy trăm đồng có lẽ còn kiếm không ít nhiều vụ tốt Cả làm cho đại nhiệt líu lưỡi còn không còn ở phía sau. Hắn phát hiện toàn bộ tường lẫn nội thất trồng cao lão chàng đều đã được sơn sửa thay mới. Hòa lệ như trong hoàng cung vậy. Loại chàng hoàng này tiêu phí phải dùng tới con số thiên văn để hình dung. Đại nhiệt hiện tại cũng không dám tiến vào hậu hoa viên. Sợ không nhịn nổi, nổi trận lôi đình. Đường trường phun ra mấy chục lít nước ép cá chua cho thấy thêm cảnh lão bà vùng tay trần quá chán. Nhà của ca... Mặc dù đại nhân luôn ôm tôn chỉ ta xem phú quý như cứt chó cho cuộc sống, nhưng lại xem không nổi việc lãng phí tiền tài tới mức này. Cho dù đây là trò chơi. Lãng phí? Đây là vô sỉ lãng phí. Đại nhị nhị dựng lên, ôm một chậu hoa hồng lớn quạt vào phòng, nổi giận đùng đùng hô to. Hồ Ly, Hồ Ly! Thấy tử bại gia nhà cô, mau ra đây cho tôi. Hắn tìm thấy chỗ vẫn không thấy bóng dáng của Hồ Ly, càng tức hơn. Vừa tới cửa hậu hòa viên đã thấy Hồ Ly từ bên trong đi ra tay cầm một cây kéo sắt to tướng dài gần mét, có vẻ như đang cần mẫn làm công tác người làm vườn. Nàng thấy đại nhiệt, giọng điệu bình thản nói: "Anh gào thế cái gì thế?" Nhìn cây kéo lớn sáng loáng trong tay nàng, đại nhiệt lập tức khách khí, chặt tay nói: "Ờ, hồ ly tiểu thư, nàng vết bả rồi, để trong hoàng nơi đây lộn lẫy thế này, nhất định nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết." Hồ ly hừ một tiếng. "Anh còn biết quan tâm?" Hơn 10 ngày không thấy bóng dáng, Không biết đi nơi nào Phòng lưu khoái hoạt Đại nhiệt vội vàng rơm một tay thề Ê, tuyệt đối không có Mấy ngày nay tôi vẫn luôn bế con thu luyện à, à, quên, đây là tôi từ cửa hàng bán hoa tỉ mỉ lựa chọn một chậu Hồng Mân Côi để tặng cô Hắn đưa chậu hoa qua, Hồ Ly hoài nghi liếc mắt nhìn hắn Sau đó tiếp nhận Lập tức mặt tối dần thì thầm Hồng Mân Côi Một trong những trang sức phẩm của Cao Lão chàng. Thời gian nhập trang 10 ngày Cái chậu hoa này hình như là tôi tự mình tìm mua Tại sao chớp mắt đã thành lễ vật của anh rồi Đại nhiệt mặt không đỏ Tim không nhảy Ê, Có một câu rất hay là Mượn hoa hiến phật mà Đồ hâm dở Không có chút đàng hoang nào Hồ ly thuận tay để hoa vào một góc Sau đó trở lại trong hậu hoa viên Tiếp tục làm người làm vườn Đại nhiệt vội vàng đuổi theo cười nói Ờ có gì cần tôi hỗ trợ không Nói thế nào thì tôi cũng là nam chủ nhân của trang viên này Vì tương lai tươi đẹp của đậu phủ Tôi sẽ cúc cung tận tụy Làm việc cho đến khi ngã xuống Hồ Ly xì một tiếng liền nở nụ cười Gã này cứ nói liền thai liên tiên gì đâu không Nhưng lại luôn làm người khác vui vẻ Đúng là trừ bắt giới đáng ghét Nà đột nhiên nhăn mày Đôi mắt đẹp nhìn thẳng đại nhiệt Tự nhiên lại ân cần Không phải lừa gạt thì là trộm cắp Tới cùng anh muốn làm cái gì đại nhiệt vô tội nói lừa với trộm gì chứ tôi chính là nhân quân tử hành vi luôn luôn quang minh chính đại hồ ly chặn lời từ trong ra ngoài che kín áo choàng lại còn đen gì gì tôi chưa thấy nổi quang minh ở chỗ nào đấy đại nhiệt trầm ngâm một lát nói thực ra là tôi nhận được nhiệm vụ tám giới của thứ hai lập tức phải khởi hành lên thiên đình tục ngữ nói lúc chia tay tiễn nhau bằng ánh mắt còn tôi thì chia tay bằng ân cần hồ ly chợt hiểu ra Thì ra là thế Còn tưởng rằng có đại sự gì chứ <cười> Nhiệm vụ tam giới đều có tính hạn chế Tôi sợ là đã đi lên Thì một khi chưa hoàn thành sẽ không thể trở lại Hồ Ly còng miệng nói Vậy thì sao chứ Không trở lại thì không trở lại thôi Hơn nữa chỉ là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thôi mà Lại cứ như sinh ly tử biệt, Không có tiền đồ Đại nhiệt cười ra nói Nhưng tôi lại không nỡ để cô lại một mình Ít làm trò. Hồ Ly lập tức cắt lời của hắn. Thằng mắt mẻ đê. Đừng làm vườn víu tôi làm vườn. Đại nhiệt ngước mắt, nhìn quanh. Chỉ thấy hoa và cây cảnh trong hậu hoa viên đều đã được tu bổ chỉnh tề. Cây thì được tỉa thành một con chim ưng tung cánh. Cây lại tạo hình một con mãnh hổ. Xa xa còn có cả trâu ngựa dê bần bần, vô cùng đặc sắc. Hắn không thể không vỗ tay tán thưởng. Tài nghệ rất khá. đều là một mình cô làm sao? Hồ Ly đắc ý nói. Đương nhiên. Vì thế mà 17 ngày tôi đều chưa ra khỏi nơi này nửa bước Đại nhiệt buồn bực trước cười nghe nói cô là cao thủ Cao cao thủ của Long Thị Là một cái cuồng cây ghê Thế mà sao giờ đổi tính không đi tu luyện đánh bảo nữa rồi Hồ ly cười nói Có gì đâu Dù sao ngộ tính của tôi nhiều vô số kể Căn bản không cần sức môn tu luyện Có rảnh thì cứ ở đậu phủ bế quan Hiệu quả càng rõ ràng Nàng nói có lý, tề dù nhất mộng không giống với game online thông thường chỉ biết mỗi đánh hết quái này sang quái khác, mà nó chú trọng nhiều hơn tới tu luyện pháp thuật và tăng lên cảnh giới. Đại Nhiệt cười hỏi, "Vậy hiện tại pháp thuật của cô mức nào rồi? Tôi nhớ là cô sáng lập ra pháp thuật chiến đấu cao cấp nhỉ?" Hồ Ly ngẩng đầu. Tiến trình hết thảy thật lợi, tôi long trọng báo cho anh biết, tôi cũng đã đạt tới trình độ đỉnh cấp rồi. "Không thể nào!" Cho nên anh bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của tôi Không thể nào Lần này đại nhiệt kêu càng lớn Còn nữa Tôi hy vọng sẽ cùng anh quyết một trận thư hùng Ở vòng chung kết giải đấu anh hùng tranh bá Thật sao? Không thể nào Đại nhiệt trợn tròn mắt Vậy cô Rất bất hạnh Hồ Ly ngân cao giọng. Anh có ý gì? Anh tự tin vậy sao? Đại nhiệt cười hắc hắc nói đây không phải là tự tin Mà là sự thật hiển nhiên Người xem thế hai chúng ta giao đấu Bọn họ nhất định sẽ nói Tiểu cô đường này rất bất hạnh lại đụng phải cuồng nhiệt chạy đại đường ra <cười> Anh cứ tiếp tục tự tăng bóc mình đi Đến lúc đó Đừng có khóc Đại nhiệt quể ha ha Nạm nhi có nước mắt Thì không dễ dàng chảy Chỉ vì cho đến lúc bị rút gần Tôi chỉ sợ bị nhiệm vụ tạm giờ kéo dài thời gian Không từ đúng lúc quay về tham gia trận đấu thôi Hồ Ly lướt xeo hắn nói Vậy cô đứng đây làm gì? Không mau đi làm nhiệm vụ? Ờ, tặng hoa hồng, hiến ân cần Đều xong rồi, hiện tại coi như cô không đuổi Tôi cũng muốn đi Đại nhiệt nói xong Đột nhiệt đưa tay niệm thần chú Thiên địa huyền hoàng, vận vật năng sang Dĩ nhất sinh vạn vi pháp nhi hàng Một tiếng hí vang, quỷ mã hiện thân Thực hưng phấn mà cất vó Ngực đầu dít lên Cái lỗ mũi lớn của nó phô ra từng luồng khí nóng dòng khí liền biên bất tận hiện ra màu đỏ hồng như là một phát lửa thầy huyện thú đột nhiên xuất hiện hồ ly chấn động vô cùng thất thành nói đây đây là tu cưỡi gì huyện thú quỷ mã độc nhất vô nhị trong trò chơi đại nhường rừng rừng tự đắc thoải mái nhảy lên quỷ mã vỗ đầu ngựa hồ huynh đệ chúng ta đi đại não thiên cung thôi quỷ mã tự hồ nghe hiểu chủ nhân nói gì nghĩ đến sắp có thể giết chóc thoải mái cảm giác cực kỳ hưng phấn, rít gào một tiếng, đạp mây mà bay. ở trong ánh mắt kinh ngạc của hồ ly mà lao vút lên trời. loằng xoằng, cái kéo trong tay hồ ly rơi xuống đất. huyệt thú quỷ mã, đây là loại thú cưỡi gì? tại sao chưa nghe nói bao giờ? lại bị trừ bắt giới chết tiệt này làm kinh ngạc lần nữa. nàng càng nghĩ càng giận, cầm lấy kéo, sẹt sẹt sẹt sẹt, quá tài hủy mất cái đầu con chim của khóm cây đang tiều dở. Chị đã phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Nam Thiên Môn. Thượng Thiên nhập địa, tiêu giao nhân sinh. Đây là câu quảng cáo mà nhà phát hành đưa ra trước khi tây Du Nhất Mộng chính thức mở cửa. Cũng là nguyên nhân không nhỏ, khiến trò chơi này được nhiều người quan tâm và tham gia. xuống đất, nhập địa, cũng không có gì đáng nói. Nhưng có lên trời Thượng Thiên lại hoàn toàn bất đồng. Đơn giản là vì mỗi khinh công nhảy cao bờ xa trong võ hiệp cũng đã được vô số người ao ước huống chỉ đây là cưỡi mây lướt gió Hành vi phòng quang tiêu sái này Không phải người bình thường có thể Có khả năng lãnh hội được Trong trò chơi Việc cưỡi mây lướt gió còn phát làm nhiều hạng Thấp một chút là lơ lửng cách mặt đất trừ 10 mét Bay vài dặm tiêu phí chừng vài phút Loại phi hành này Chỉ có thể dừng là dẫm mây Còn hạng cao thâm ví dụ như Cân đầu vân của tế thiên đại thánh Có thể dẫm một cái bút ra xa vạn dặm Mà đó còn chưa phải cực hạn Trong trò chơi Để học tập cưỡi mây lướt gió có rất nhiều cách Làm nhiệm vụ được thưởng Bái CNPC Đánh quái và được bí tịch Bật quá đại nhiệt hiện tại lại chẳng có cách nào để học Mất đi hồn phách Cũng tức là không thể kiếm thêm pháp thuật Bởi vậy cũng bó tay với việc tự thân học thuật Phi thăng để bay lên trời Vậy hắn Hoặc những người Sẽ theo con đường thứ ba lấy võ nhập đạo như hắn thì phải làm sao Không thể cứ mãi chạy trên mặt đất đi Vậy quá bất công Từ đó hệ thống thiết kế già thủ cưỡi hỗ trợ Thông thường thủ cưỡi có đẳng cấp Từ ngũ đẳng trở về Đều có năng lực cưỡi mầy lướt gió Giống như là vi cơ vậy Có thể chở chủ nhân tiến vào thế giới tiên tộc Trên 9 tầng trời Lên trời thì thích rồi Nhưng tồn tại một tình huống vô cùng nguy hiểm Ở giữa không trung phát sinh ngoài ý muốn Ngoài ý muốn có rất nhiều loại Sởi chân, thủ cưỡi đến ngày phát điên Gặp được địch nhân phát sinh chiến đấu vân vân Nhưng tóm lại tất cả những điều này Đều sẽ làm xuất hiện tình huống gần như tự sát Rơi khỏi lưng thú cưỡi Người bình thường bị chia cách với thú cưỡi cũng không sao Bởi vì bọn họ còn có thuật phi thăng Nhiều nhất chỉ là tốc độ kém một chút Chứ không hề gặp nguy hiểm Đại nhiệt thì lại khác Hắn không biết bài Cũng không thể sử dụng pháp bảo có công năng phi hành nào Cho nên một khi hắn từ trên trời cao ngã xuống Trăm phần trăm Là cái chết oan chết uổng Chú ý Giải thích ở trên dùng cho việc bay lên không trung chứ không nói tới bản đồ 9 tầng trời Bởi vì 9 tầng trời chính là một thế giới trên không Chỉ làm 9 tầng Lên tới nơi có thể tự do hoạt động đi lại Dù bị đánh trọng thương cũng không bị rơi xuống trừ khi tự mình lao tới cổng ra Vào Nam Thiên Môn Sau đó nhảy xuống Trong trời chơi không trung được Đắp nặng cực kỳ mỹ lệ Trời xanh ở trên, mây trắng trùng quanh vươn tay là đụng đến Đại nhiên lúc này đang điều khiển quỳ mã Đi chậm chậm tới Trước khi tiến vào chín tầng trời, Đại Nhiệt muốn thưởng thức cảnh đẹp của không trung. Hắn huyết sáo tò mò nhìn quanh, sau đó còn cố gắng ôm lấy một đám mây nhưng lại tóm vào hư không. Hóa ra đám mây kia tuy rằng có vẻ như chân thật nhưng lại là mờ ảo. Hiện tại đang lúc giải đấu anh hùng tranh bá rục rồi ngất trời, cho nên người lên trời cũng không nhiều lắm. Đi thêm một lát, Đại Nhiệt đã thấy thiên đình ở trước mắt. Chín tầng trời không có tọa độ, vị trí vô thể, nó giống như tự biết di động vậy chỉ cần người chơi đặt tới độ cao nhất định sẽ đều có thể nhìn thấy ba chữ to Nam Thiên Môn. Tới đó đứng khai báo xong là có thể đi vào. đến đây này khai báo có hai loại, một là đến thiên đình nhận nhiệm vụ sẽ để kính chiếu yêu quét qua một lượt, sau đó được thiên bình thủ vệ duyệt là có thể đi vào. loại thứ hai là người chơi tự phát lên chín tầng trời tu luyện đánh bảo, bọn họ sẽ phải giao nộp phí vào cửa vào 1 vạn đồng, sau đó mới được thủ vệ cho qua. Đại Nhiệt đang vui thích nhìn quanh, đằng sau ông có một người chơi tồn ngũ không có nick là Nam nhân tiểu trấn, cứ một con hồ màu lông sọc sỡ bay lên. Lúc đi ngang qua Đại Nhiệt, nam nhân tiểu trấn kia chợt ớ lên kinh ngạc, có vẻ như thấy rất tò mò về huyền thú quỷ mã kỳ lạ của Đại Nhiệt. Sau đó, tụng ngũ không này liền chậm lại, đợi Đại Nhiệt tiến lên sóng vai. Đại Nhiệt liếc mắt đánh giá một cái, thản nhiên nói: "Có chuyện gì không?" nam nhân tiêu chấn hỏi nghe anh em Thu cưới của ông là loại gì vậy Không giống thần thú kỵ Cũng không giống ma thú kỵ Vậy sao Nó là ma thú kỵ đó Có lẽ ông chưa từng thấy loại này cho nên mới thấy lạ thôi Đại nhiên cũng không định nói thật tùy tiện đáp một câu nam nhân tiêu chấn cũng không đi Tiếp tục nói Không thể nào Chẳng ma thú kỵ có con uy máy thế này sao Tại sao tôi không biết nhỉ nghe anh em Ông bắt được nó ở chỗ nào vậy Chẳng tới dù nhất mộng, thù cưỡi tiểu thứ tự tư thấp lên cao là ngựa thú kỵ, huyễn thú kỵ, thần thú kỵ, ma thú kỵ. Ngựa thông thường chỉ tồn tại ở thời điểm tân thủ, có thể mua từ NPC và bán ngựa. Nếu bạn thích, cũng có thể cưỡi ngựa vào thành thị, nhưng nhất định sẽ bị người khác vây xem. Khen là bệnh thần kinh mà thôi. Thú kỵ cao cấp một chút cần có thú vương thiết bài. Rơi ra sau khi đánh chết boss thú vương tại tân thủ thôn mới có thể thu phục. Mà muốn thu phục ba loại thú kỵ mạnh nhất huyện thú thần thú ma thú thì lại càng khó tuy rằng thuật khống chế ba loại đại thú kỵ sẽ được hệ thống tự động tặng sau khi khai khiếu xong nhưng xác suất dùng nó để thành công bắt giữ thú kỵ rất thấp đối tượng cấp bậc càng cao khó khăn càng lớn cho nên thông thường người chơi giai đoạn này đều chỉ mới bắt được mấy loại khá thấp cấp cần từ từ nuôi dưỡng để nó tiến hóa đến cấp cao đương nhiên nếu người chơi đủ nghị lực ý chí kiên cường lại không sợ bị mạnh thú cắn trả thì vẫn có chút cơ hội thu phục ngay thú cưỡi đẳng cấp cao Điều này phải xem vận may và nhân phẩm. Nam nhân tiểu trấn có vận khí không tồi, hắn thường phục được một con ban lan rắc hồ ngũ đẳng. Lại chỉ dùng một giờ là thành công, có thể nói là nhân phẩm bạo phát. Vì thế hắn thường thường dừng dừng tự đắc, một lời quá trình này làm đề tài khoe khoang, mỗi khi kết bạn cùng người mới. Nhưng hiện tại hắn thấy huyện thú quỷ mã của đại nhiệt, bất kể ở ngoại hình hay là khí thế, đều hơn thú cỡ của mình mấy bậc, thì trong lòng dâng lên một cảm giác suy sụp. Kìm không được mà lên tiếng hỏi thăm. Đại nhiên thuận điện, đáp cho xong chuyện. Thù cưới này tôi bắt đầu trên chín tầng trời, gọi là quỷ mã. Vậy sao? Của tôi cũng thế. Lúc ấy tôi mất có 1 giờ đã thu phục được nó. Còn ông? Đại nhiên phát hiện gã này mỗi khi nói một câu đều thích chêm chêm ạc ạc vào. Nghe thật là phản cảm. Lập tức không có hứng thú bắt chuyện. Thầm nghĩ sớm cho gã biến là tốt nhất. Vì thế nói. Hình như là mất khoảng 5 phút đấy. Kỳ thật đây là hắn nói thật Có điều nam nhân tiểu trần tất nhiên không tin Lần này hắn ạc càng to Cảm giác như ít hầu của bốn bật ra Lúc này mới nói Ạc không phải chứ Người nghe em có đùa không thế Chuyện này có gì lạ đâu Ạc ạc đương nhiên kỳ lạ Diễn đàn sớm đã công bố số liệu Trong đó phục tùng một con thú cưỡi bắt đẳng Đã mất trung bình 3 giờ Có cao hơn cả không cần nói Sao ông chỉ dùng 5 phút để thu phục được con quỷ mã này được Nàm nhân tiểu chấn không tin, lấy số liệu trên diễn đàn làm dẫn chứng, kết luận đại nhiệt đang nói xạo. Đại nhiệt gãi gãi đầu. Xem ra cũng hơi nhanh thật, nhưng xin lỗi, tôi nói đều là sự thật. Nàm nhân tiểu chấn cười cười, làm vẻ ca hiểu, nói. Haha, <cười> dù ông cố ý muốn giấu diễm, không hy vọng người khác biết được quá trình thu phục thú, thì cũng đừng nói quá như vậy chứ. Nghe thực sự rất là giả. Bố tổ. Gã này là đàn ông mà dai hơn đỉa. Xem ra cách thông thường đồ không đuổi nổi. Lần này ca nhường, chạy vậy. Vì thế Đại Nhiệt không nói lời vui, thúc quỷ mã bắt đầu gia tăng tốc độ rời đi. Nhưng đám nhân tiểu trấn lại không buông tha, còn giữ chặt lấy một tay Đại Nhiệt, miệng lại nhãi. người anh em, nói tôi biết đi, có làm sao đâu? Dù sao cũng chẳng phải bánh qué kinh doanh gì, mà quá trình thu phục thú cưỡi lắm, tư pháp sinh lắm. Cho dù ông nói cho tôi biết chi tiết Thì cũng không sợ bị ăn cắp bản quyền đâu Đại nhiệt chửi thầm cười khổ nói Ông hỏi thế có ý gì Tôi làm thế nào hình như không liên quan tới ông Nam nhân tiểu chấn không bỏ qua nói Cho tôi biết đi mà Ai nhịn được thì nhịn Không phải ca Đại nhiệt bỗng nghĩ ra một kế Ngón tay chỉ lên trời cao Hồ to một tiếng UFO kìa Cách cũ dích mà hiệu quả không tàn Nam nhân tiểu chấn quả nhiên phân tâm nhìn qua Lúc này đại nhiên không trước khách khí Xuất ra bên gạch Đốt một cái Đập cả người cả hổ Ngạc, Ngũ hành chi độc. Nam nhân tiểu chấn lập tức sảnh lét toàn thân Sau đó rớt xuống như một ngôi sao băng Nguyện thánh thần phù hộ cho hắn Đại nhiên vẫn tức giận không thôi Hôm nay thì ạc ạc không ngừng này Tấu lượn để phòng tiếp tục lại phát sinh phiền phức Hắn kèm chặt quỷ mã gia tăng tốc độ Chỉ chừng 10 phút sau, trước mắt đã trở nên sáng ngời, Đại nhiệt tiến vào một nơi thật đồ sộ, bạch ngọc làm đất, kim ngân làm tường, một cánh cực cực lớn ngửa mặt lên bề thấy hết, Bên trên treo bức hoành vi gắn ba chữ lớn tỏa kim quang chói lọi. Nam Thiên Môn. Truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Nhị Lang Thần. Chỉ thấy Nam Thiên Môn kia tổ kiến trúc lầu cát, làm từ ngọc thạch trắng tinh tạo hình cửa vòm cao ngất hơn 10 trượng, phía trên cùng đề ba chữ vàng Nam Thiên Môn, phát ra vạn đạo kim quang. Sa chạm rộng cũng có thể thấy được. Hai bên cánh cửa là dãy tường màu đỏ, trên lập ngói lưu ly vàng, khí thế hùng vĩ. Trên đỉnh Nam Thiên Môn chính là pháp bảo nhất phẩm Kính Chiếu Yêu. Từ dưới chân cổng nhìn lên, chỉ thấy mặt kính tròn nhắn như nước, phản xạ ra ánh sáng nhu hòa, mà nơi luồng ra đó chiếu qua, mặc kệ có phép biến thần cao dơ đến đâu, cũng đều phải hiện nguyên hình. Lúc này kình chiếu yêu sợi dọn lên người đại nhiệt Thế nhưng khiến thiên bình thiên tướng Đang ủ thủ hộ bên cạnh cổng Không thể tin nổi Là đại nhiệt chỉ một thần tối đèn nhủ cũ Tin tức gì cũng không lộ Cổng hiệu của lục nhĩ phi phòng thật sự là khó lường Ngay cả kình chiếu yêu cũng bị qua mặt Đại nhiệt không khỏi ẩm thầm đắc ý kình chiếu yêu lại có thể chiếu không ra thân phận khách đến Đây là trường hợp cá biệt Từ khi trò chơi mở ra đến giờ Đám thiên bình thiên tướng cũng lúng cuống không biết làm sao sớm có người chạy đi bẩm báo với chủ thần phụ trách chấn thủ nam thiên môn cự linh thần. cự linh thần nghe được tin này cũng chấn động nghi hoặc chạy tới trước mặt đại nhiệt thật cẩn thận đặt câu hỏi. xin hỏi tôn giá từ tuổi ra sao vì sao tới đây đại nhiệt cười nói ta chỉ là người chơi đại nhiệt ở dưới phẩm nhân giới hiện tại phụng chỉ lên thiên đường yết kiến ngọc hoàng đại đế. người chơi đại nhiệt cự linh thần cảm thấy tên này rất quen. Lập tức mở ra sách nhiệm vụ Vừa nhìn quả nhiên thấy sự tích đại nhiệt Trên dứt lòng vương tam thái tử Cứu đôi đồng tử Phạm Gian Vì thế cười nói Thì ra là ngươi Hắn nhìn đại nhiệt từ trên xuống dưới Cười làm lành nói ờ, Quỳ cụ tiên đình Phạm là người đến 9 tầng trời đều phải kiểm tra thân phận Cho nên hiện tại Mời các hạ cởi áo trong pháp bảo Để kinh chiếu yêu chiếu quà Đây là quy cụ hệ thống định ra đại nhiệt cũng đành cười lục nhĩ phì phòng để chữ kính chiếu yêu dõi xuống người chơi đại nhiệt trạng thái thân thể khỏe mạnh võ lực đỉnh cấp võ học thái cực đạo cảnh giới thứ hai điểm thiết thành kim hóa hủ hủ vi thần kỳ có công kích sát thương ngũ hành chi độc tuổi tính trạng thái này đã ẩn dấu chỉ có pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu mới có thể nhìn rõ thiền phú hành vạn nhất đầu tư cấp 2 may mắn thêm 10% hồn phách không có căn cốt thấp công đức Điểm Lỗi tích Ngộ tính 95776 điểm Linh lực Điểm Thú cưỡi Tam đẳng huyện thú quỷ mã Phương thức di động Ngự phong hành cưỡi gió Toàn hệ thống công kết 9 Hình thức hội thể Trần vũ đội giáp Trước mắt là cấp hai Cửu kiếm thành hình Có thể triệt tiêu sát thương Đến từ bên ngoài 80% Thiền đỉnh và cũng lỗi tích đọc xong tin tức của đại Diệt, cựu linh thần dân mình không nhỏ thầm nghĩ không ngờ gã mặt trắng này lại là người chơi đầu tiên bước lên con đường lấy võ nhập đạo, cũng chính là đệ tử đầu tiên của trường tam phòng mũi châu kia. nhớ ngày trước, hàng kia từng vui sướng hạ giới một chuyến, thì ra là đi thu đệ tử. qua cửa trà dép, đại nhật nhanh chóng mặc lại lục nhĩ phì phòng. có lẽ mặc chiếc áo này đã thành bộ thói quen của hắn ở trong trò chơi. khi áo choàng không bao quanh thân thể, hắn liền có cảm giác như mình đang là một mỹ nữ khỏa thân bị vạn người xem cả người không được tự nhiên Ờ người trời đại nhiệt hiện tại bồi theo ta ta sẽ dẫn người lên thẳng thiên cung gặp mặt ngọc hoàng đại đế cự linh thần lịch sự làm ra thủ thế mời Dù dẫn theo đại nhiệt bay thẳng lên chín tầng trời chín tầng trời bao gồm 9 bản đồ chỉ làm từng tầng xếp hạng hình tháp theo mức độ từ thấp lên cao tức là quái vật tầng trên lợi hại hơn tầng dưới trong tình huống bình thường người chơi đến nơi đây tu luyện đánh bảo đều chỉ có thể hoạt động từ tầng ba trở xuống còn vết tầng cao hơn thì giai đoạn này chưa đủ rớt, trừ phi tổ chức thành đoàn thể mà tới còn có chút năng lực sinh tồn. nhưng nếu người chơi là tới tiền định phục mệnh làm nhiệm vụ thì khá là đơn giản, sẽ có NPC mở đường, có thể tốc hành một đường thông suốt. đại nhiệt quế quỷ mã cùng cự linh thần sống vai mã đi, cự linh thần cưỡi một con báo lông dài khắp người có vậy rằng nành chồng ngược lên nhìn qua rất rụng mánh, cự linh thần một tay cầm tuyên hoa phủ. Tài kia chỉ cảnh vật, cười giới thiệu Đại nhiệt Người xem chín tầng trời đẹp không Ở trên trời một ngày Đáng bằng cả một năm ở dưới mặt đất Đại nhiệt nhìn quanh Chỉ thấy kìm quang vạn đạo Khí lành ngàn dòng Bảo điện trùng điệp Lộng lẫy huy hoàng thiên đình thiền tướng khí vũ hiền ngang Vân vân đủ loại vật thể kỳ lạ thần diệu Đến khó có thể tưởng tượng đều xuất hiện Trong đó thỉnh thoảng có tiền nhân Cưỡi mây ra ngoài Tiền đưa múa lượn cà cả hát, cảnh tượng mỹ lệ mà hoành tráng, quả như là nơi ở của thần tiên. Cựu linh thần đắc ý nói: Nếu không có tạ, các người muốn lên chín tầng trời đều phải từng tầng mà tiến, không biết sẽ hao phí bao nhiêu pháp lực tâm thần, trải qua trăm loại gian khổ, khi ấy mới có thể tiến vào thiên cung. Đại nhân hỏi: Chín tầng trời thật sự khó quả như vậy sao? Đâu chỉ là khó mỗi một tầng trời đều có không dưới vạn thiên bình thiên tướng thù vệ nghiêm nghị. hơn nữa ở mỗi tầng ngọc hoàng đại đế đều lệnh cho một đại thần lập thống lĩnh như là thác tháp lý thiên vương nam cực tiên Đông, Na naja tam thái tử vân vân. đại nhị nghe được âm thầm lúi lưỡi cũng cảm thêm âu sầu. nơi lòng đàm hổ tuyệt này mình náo cái kiểu gì đấy? sợ là vừa có hành động thì mạng nhỏ đã lập tức mất rồi. hai người đang đi bỗng nhìn hồng quang chật lé. Một đại thần tốc độ cực nhanh Từ phía sau đuổi theo Thấy cự linh thần nói cự linh thần lại có nhiệm vụ hả cự linh thần thấy hắn lập tức cung kính Dừng bước thì lễ nói Thì ra là chiêu huệ linh hiền vương lâu ngày không thấy Tiểu thần hữu lễ Chẳng phải là nhị lang thần sao Chống ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế Được phòng làm chiêu huệ linh hiền vương Mà thần mang cửu truyền huyền công Có ba con mắt Có bảy bề hai phép biến hóa Lấy nhục thân thành thánh, cũng không ở thiên giới làm quan mà chấn thủ tại quán giang khẩu. Có thể nói là bá chủ một phường Lúc trước kỳ lần xuất thế ở quán giang khẩu, dẫn dắt cả vạn người chơi đến đạo náo đại náo nơi đó, khiến tổng thể tàn hoang như bãi chiến trường. Nhị lang thần tức giận trở về lại cũng chỉ giết được một đám nhỏ người chơi. Vì thế, hắn nổi trận lôi đình Hạ bệnh lệ chỉ cần có người chơi bước vào quán giang khẩu nửa bước, sẽ đánh chết không thà. Kể từ đó... Vốn quán ra khẩu nhân khí khá tịnh lại trở thành cấm địa. Nhược khi đó, nhị làng thần mới vừa xuất hiện trên không, đã khiến người chơi ảo ảo bỏ chạy. Đại nhiệt đột nhiên càng sẽ không ngốc mà lại xem náo nhiệt, chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Bởi vậy, hắn cũng chờ nhìn rõ nhân vật cấp bậc thánh nhân này là bộ dáng gì. Hiện tại có cơ hội, không khỏi xem thêm mấy cái. Chỉ thấy vị này toàn thân dát vàng, vô du khí lạnh uốn lượn xung quanh, bộ mặt uy nghiêm, không dấu mày giận mắt to. Diễn cảm cực kỳ lạnh lùng Trên trán của vị này còn có một khe nứt màu đen Chính là cái chỗ của con mắt thứ ba Bên chân hắn là hào Thiên quyền Đang phê phẩy đuôi mà ngồi sổ Chỉ là không thấy mài sơn huynh đệ theo hầu Nghĩ lăng thần để đại nhiệt toàn thân kín mít Ánh mắt khẽ phát sáng hồng quang Thế nhưng lại không nhìn ra cái gì Có chút kinh ngạc Bỗng nhìn khe nứt trên trán hắn rộng ra Còn mắt thần kim quang rạng rỡ xuất hiện Cẩn thận đánh giá đại nhiệt Bị vị đại thần này nhìn chằm chằm, đại nhật không khỏi run người. Một loại cảm giác xấu hổ cùng bất lực khi bị người nhìn thấu, bỗng nhiên dâng lên trong lòng, thật mất tự nhiên. Nhị lan thần quan sát xong, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tiếp, tăng tốc độ phi thần, rất nhanh đã biến mất, không thấy nhìn gì nữa. Đại nhật lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói. Một vị đại thần thật lội hại ánh mắt kia như có thể nhìn xuyên. Pháp bảo áo tròn trên người ta cũng không thể che giấu được con mắt đó Cựu linh thần cười nói Đó là đường nhiên Châu Huệ linh hiền vương là nhân vật bậc nào chứ Nhục thần thành thánh Thiên hạ vô song Tìm khắp tàm giới cũng không thể đối thủ Ngay cả địa tiên chi tổ Chấn nguyên tử cũng phải nể ngài ấy ba phần Đại nhiệt hỏi rồi Câu phải nói là Mỗi tiên phật một khi thành thánh Đều sẽ rời đến phó bản hồng hoang phong thần sao Châu Huệ linh hiền vương thì sao không đi Cựu linh thần cười ha ha. <cười> Đại sự bậc này há tiểu thần như ta có thể tìm hiểu. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, sớm chút sắp xếp xong cho người. Ta còn phải quay về nằm thiên môn trực bàn nữa. Nếu không sẽ bị người khác trách cứ, bỏ rơi nhiệm vụ. Hai người tăng tốc, một đường thuận buồm xuôi gió thông qua từng tầng trời. Cuối cùng tới đích, nơi cao nhất trên 9 tầng trời, thiên cung. Chỉ thấy trước mắt là một quần thể cung điện cực kỳ hùng vĩ. Ngày ngắn sản sát, liền biển không ngừng, mỗi một tòa kiến trúc đều được một loại trận pháp cấm chế của đại bao phủ, bảo vệ kỹ càng. Cựu linh thần đánh thức đại nhiệt đang choáng váng vì cái vật trước mắt, nói Đi thôi, ta đưa người lên, linh tiêu đại điện, ít kiến ngọc hoàng đại đế. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Bật Mã Ôn Cửu Linh Thần dẫn Đại Nhiệt đi dọc theo con đường rộng rãi tiến vào Thiên Cung. Sau khi bước qua cánh cổng vào, mọi người đều phải thu hồi thu cưỡi, chỉ có thể đi bộ vào để tỏ sự kính trọng. Dưới quỳ củ, Đại Nhiệt chỉ đánh cho quỷ mã về dị không gian. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước Linh Tiêu Đại Điện. Cửu Linh Thần hướng Công Tào Quan, trực tới trước điện bàn ra nhiệm vụ, sau đó lui về. Công Tào Quan kiểm chứng trình tự nhiệm vụ không có lầm, phất tài ý bảo Đại Nhiệt chờ trong ngoài điện. Chính mình thì cầm bằng nhiệm vụ tiến vào trong điện bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Bản ra nhiệm vụ thành công, cựu lý thần chấp này chào Đại Nhiệt nói. Người chơi Đại Nhiệt, duyên phận chúng ta giờ ở đây, chỉ đành tử biết. Hy vọng lần này người có thể lấy được phần thưởng và là chức quan nào đó. Như vậy ngày sau chúng ta sẽ là đồng sự. Đối với chúng ta, đó đều là vận khí lớn bằng trời. Trong tên duy nhất mỏng, người chơi cùng NPC có đến N loại liên hệ có thể kết thành thầy cho, có thể kết thành huynh đệ, thậm chí có thể làm cả nghĩa phụ nghĩa tử vân vân. trong đó đặc biệt nhất chính là người chơi có thể can dự tới hệ thống NPC với hình thức là một chức quan nào đó. hệ thống quan chức được nhà phát hành giới hạn ở bên trong tam giới, minh giới, chín tầng trời, thế giới địa phương cực lạc. quan chức cũng có rất nhiều loại, phần lớn nhỏ cao thấp, thậm chí phong thần, phong phật cũng có khả năng. vận khí đủ còn có thể làm cả đại nguyên soái, thống lĩnh vạn quân dẫn dắt mười vạn thiên bình thiên tướng xuất trình chiến trường người chơi muốn giành được một suất quan chức trong hệ thống thì cách duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà những nhiệm vụ này đều chỉ chiếm số rất ít thường thường đều là nhiệm vụ ẩn hoặc nhiệm vụ phụ tuyến phát triển từ cốt truyện sau khi hoàn thành những loại nhiệm vụ này thì sẽ có xác suất được đặc biệt ban thưởng chức quan còn chức vị lớn hay nhỏ sẽ phải xem mức độ ảnh hưởng cùng số điểm công đức của nhiệm vụ tục ngữ nói quan gồm hai cửa Trên ăn lương của công, dễ ăn lương của dân Rất nhiều chỗ tốt Tuy ở đây chỉ là game online Thế nhưng tiện nghi khi kiếm được một chức quán Vẫn là không thể thiếu Đầu tiên, mỗi tháng có bổng lộc cố định Nói cách khác là ở một thời gian cố định hàng tháng Hệ thống sẽ tự chuyển lương vào tài khoản của bạn Số lượng là bao nhiêu Thì tùy chức vị mà định Tiếp theo, thân là có quản chức Thì việc đi lại khu vực liên quan Cũng sẽ tự do hơn Ví dụ nếu nhận chức quản nào đó ở Thiên Cung Nên dù chín tầng trời sẽ khá là dễ dàng Hầu như không bị cản đường mà tùy ý qua lại Tiếp nữa Sau khi làm quan Sắc sắc xúc động được nhiệm vụ Sẽ lớn hơn người chơi bình thường Nói là đi cửa sau cũng tốt Làm dụng chức quyền cũng tốt Dù sao người chơi làm quan cũng sẽ thuận lợi hơn người bình thường rất nhiều Thậm chí có khi gấu nhìn gặp phải bọn NBC đại quan Nịnh nọt cùng uống mấy chén Có khi bàn thường chỉ là một nhiệm vụ ẩn Cuối cùng Chức quan mà người chơi nhận cũng có lên có xuống nếu muốn lên vậy thì phải lập công phải có biểu hiện những thứ này đều được hệ thống tự động ghi lại nhật ký trong hồ sơ sau đó sẽ được các cấp cao hơn khảo sát nếu phù hợp thì sẽ được thăng quan nhưng nếu phạm phải sai lầm không quan tâm là tham ô hay là nhận hối lộ một khi bị hệ thống bắt được đồng dạng sẽ phải chịu những hình thức xử phạt tương đương ngày của linh thần vừa nói đã nhịn không khỏi có động tâm làm quan <cười> Có lẽ hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế tần tình tốt. Không như chừng ca sẽ thực sự vấp trúng bằng cái chức quan đấy chứ. Hắn đang tự dần đến khoái chí thì linh tiêu đại điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng trùng ngân êm ái. Một gãi tử sĩ rác vàng bước nhanh ra ngoài. Hồ lớn. Ngọc Hoàng Đại Đế có gì Chuyên người chơi đại nhiệt vào điện yết kiến. Đại nhiệt đang muốn bước vào. Hai hàng binh sĩ đứng trước cửa điện đã đồng loạt hạ bình khí xuống. Lập thành một rào ngăn trở. thị vệ hô to Phạm là người nhập điện đều phải bỏ đi hết thầy pháp bảo, ý sức ngụy trang Đúng, lắm quy luật thật. Đại nhiệt có chút không vui, kỷ lục nhĩ phi phòng rồi đề vào trong hành trang. Lúc này hai hàng vệ binh mới nhắc bình khí lên, mở đường cho đại nhiệt vào. Tiến vào đại điện, hai mắt đại nhiệt cũng sáng lên, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Nề đây kim ngọc làm sàn, bảo bối xếp thành từng chồng tiền khí quẩn quanh. Văn võ đại tiên chỉ làm hai hàng đứng thẳng, Mỗi người đều tu vi cực cao Cầm đủ loại pháp bảo trong tay Mà mỗi một món trong đó ít nhất cũng phải ngoài tứ phẩm Đặc biệt đứng ở góc đầu bên trái Chính là tháp tháp Lý Thiền Vương Trần tay cầm phẩm Cầm pháp bảo Hậu Thiên Nhất Phẩm Linh Lung Tháp Cả vật thể bầu vàng kim chói mắt Như là dùng vàng 4 số 9 tạo thành Sau đó đại nhiên lại nhìn thấy Nhị lang Thần Vị này đang đứng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế Đủ thấy được hắn có thần phận tôn quý cỡ nào Lúc này, hắn khép hờ hai mắt, như là không thèm để ý bất cứ chuyện gì. Mà chỗ tiêu điểm toàn trường, đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên ngai vàng thần thái ủng dung, thần mặc long bào, đầu đội trầu quan. Đại nhìn hiện thần trong điện, trên trăm ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lại đây. Thực đáng khinh, nhìn từ trên xuống dưới, tự hồ muốn quan sát hắn, không bỏ sót thứ gì. Đưa thần vào tình cảnh như thế, đại nhờ chợt dần lên một suy nghĩ nổi loạn trong lòng. Nghiêm tôi mà, làm thực quá thế này thật không thoải mái Đại nhiên rất muốn mạnh mẽ xông lên trước Bắt tay Ngọc Hoàng Đại Đế Sau đó nói một câu kinh điển Ngọc Hoàng Huynh khi bú hiền ngang Thật sự là nghe danh mà không bằng gặp mặt Nhưng hiện tượng không khí nghiêm túc Boss sàn sát Thực không thích hợp pha trò Chỉ cần tùy điện phóng một cái giấm hất xì một tiếng to Sợ là chính mình liền chết không có chỗ trồn Đại nhiên không tình nguyện thì lễ một cái Ngọc Hoàng Đại đế mắt phượng trật lóe, đột nhiên bắn dài luồng quang mang trói mắt, dọn đại nhiệt suýt thì tim ngừng đập, âm thầm kinh hãi. Trùng cực boss quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng hai ánh mắt kia thôi cũng đã đủ giết người. Lệ ánh mắt giết người hình như là thủ đoạn mà mấy tiểu thuyết y hay dùng. Nhưng chuyện này có thể thành sự thật ở trong trò chơi, bởi vì ánh mắt cũng có thể ngưng tụ pháp lực mà giết người trong lúc vô hình. Người chính là người chơi đại nhiệt Đã chém đông hải long vương tam thái tử Cứu hải đồng tử phàm gian sao Ngọc Hoàng đại đế khẽ mở miệng hỏi Đại nhiệt là bộ dạng nghiêm trang trả lời Chính là thảo dân Đại đế vuốt râu dài Cười nói Quài nhiệt là quân tử trình nghĩa Hành vi của người khiến chậm rất vui lòng Bởi vậy hạ chỉ gọi người lên Tiền cùng lĩnh thuộc Đủ sáng khoái nhành như vậy đã nói tới phần thưởng đại nhiệt hai mắt tỏa sáng nhưng bề ngoài lại rất kiềm tố nói à, cứu giúp muôn dân trừ gian diệt bạo chính là nghĩa vụ của mỗi người đại đế quá khách khí rồi ạ ngọc hoàng đại đế rất hài lòng với biểu hiện của hắn cười nói kỳ thật đối với phần thưởng của người chậm đã cùng các khành giả thượng nghị thỏa đáng hiện tại để du lịch linh quan tuyên chỉ đi Đại Nhiệt mừng thầm trong lòng. Kỳ thật hắn cũng không rõ về nhiệm vụ lần này, chủ yếu là ở hai điểm. Thứ nhất, nhiệm vụ vãn cứu đồng tử vốn là Thiên Tầm Ái nhận, Trần Trừng cũng chỉ chào thử cho Thiên Tầm Ái. Thế nhưng nhiệm vụ lần này lại từ Thiên Tầm Ái chuyển dời sang Đại Nhiệt. Từ chỗ này, xem ra hệ thống đã nhận định sự thật, Long Vương tạm Thái tử là chết trong tay Đại Nhiệt. Bởi vậy do hắn dẫn xuất cốt truyện tiếp theo. Thứ hai, bởi vì Đại Nhiệt đã hoàn thành xong nhiệm vụ tam giới của thứ nhất hành trình xuống địa ngục, cho nên lần này lên thiên cung, dĩ nhiên là gây ra nhiệm vụ tam giới cử thứ hai, đại náo thiên cung. Vấn đề ở chỗ, đại nhiệt là nhận lệnh Ngọc Hoàng đại đế lên nhận thưởng, vậy thì hắn lịch cớ gì để loạn thiên đính mà náo loạn như thế nào, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với việc này, hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở nào, đại nhiệt cũng không có gì rõ ràng, chớ lẽ muốn hắn cười quần đùa dẫn lù manh trước mọi người trong linh tiêu đại điển? hay là muốn ở trước mặt ngọc hoàng đại đế móc tiểu di di ra phong uế thành hàng chữ, cuồng nhiệt chạy đại đường gia đại nhiệt đã đến đây chơi, hoặc là buông phòng tề tiên đại thánh, coi đào tiên như nho mà vặt sạch, coi linh đan như đậu phụ mà ném vào mồm. Thì kỳ thật lề lối suy nghĩ thuần khiết của đại nhiệt, hắn cho rằng có khả năng nhất là mình chạy tới trước mặt hàng nga tiên tử, tái diễn động tác của thiền bồng nguyên giái nằm đó, một tay chống lạnh, một tay ôm eo nàng, sau đó thầm tình mà trần tàng nói, tiên tử. Anh muốn ngủ với em Lắc lắc đầu Đã nhìn lập tức phủ định ý tưởng siêu thực này Nghĩ thầm cứ mặc kệ Nước đến thì thuyền dâng, Thế mới là thượng sách Lại nói trở về hiện tại Dù lịch, dù dịch linh quan thản nhiên đi tới Tay cầm quyền chiếu chỉ màu vàng tuyên đọc Ngọc Hoàng Đại Đế có chỉ Vì người khen người chơi phàm nhân giới nhiệt Giết đồng hài Long Vương tam thái tử Cứu luyện đôi đồng tử phàm gian Thu được đại công đức Cho nên tuyên tỉnh, tuyên thỉnh người chơi đại nhiệt lên thiên cung, giao tặng trao tặng tức chức vị thiên đình. Ngày đến đó, đại nhiệt đã hớn hở mặt mày. Cuộc sống thật tốt đẹp, trở trời, trời thật thống khoái. Trải qua xét duyệt, hiện tại ngự mã giám đang thiếu một quả sự chính đường. Bởi vậy quyết định trao tặng người chơi đại nhiệt chức bật mã ôn. Bật mã ôn? Đại nhiệt cơ hồ cho là tài mình xảy ra vấn đề. Đúng lúc này hệ thống vào lên nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đại nhiệt. Bạn đã được Ngọc Hoàng Đại Đế cho tàng chức bật mã ôn. Bạn có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là từ chối. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.